Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bị chị xé Em yên tâm, chị trước đây còn có chút thích chữ Không cần Đừng ý cắt ngang lời nói của cô Tự chúng em sẽ nghĩ cách Đừng đương, em đừng trách chị Em không trách chị Xong nói đừng ý rõ ràng mang theo nước nở Phong sinh thấy viển mắt cô dần dần đỏ lên Những lọn tóc dài dính bếp bên, bên má Thấm đâm nước mắt Cứ thể dính lại trên khuôn mặt trắng nõn non mịn Bộ dạng lúc này của cô trở khiến cho trái tim người ta căng thẳng. "Chị, kẻ có tiền quá sạch sẽ, em cũng không cần. Em chỉ muốn cùng Tiêu Đăng bình yên sống qua ngày, chị cũng có thể hạnh phúc là được rồi." "Chị biết 50 vạn không phải là số tiền nhỏ, nhưng chuyện này ủng hộ Phong Sính, anh ta..." Đương ý lại lần nữa chặn ngang lời nói của cô. "Chị giúp em chăm sóc Tiêu Đăng, em sẽ tới ngay." "Được." Cúp điện thoại, Phong Sính cho rằng cô sẽ dễ dàng khuịch liệt. Nhưng không ngờ, Đương Ý chỉ đưa mắt nhìn anh. Anh có thể thả tôi ra không? Cô nói xem. Cô nhắm mắt lại. Được rồi, anh nhanh lên một chút, sau đó đưa tôi đến bệnh viện, nếu không tôi sợ không kịp thời gian gia hạn. Phong Sính cười lạnh. Lần này cô sẽ cáo tội như thế nào? Tôi nói không thì thật sự sẽ không. Đương Ý hít một hơi, âm mũi rất nặng. Anh yên tâm, tôi gặp anh rể cũng sẽ không nói lung tung. Phong Sính thế đổ vai của cô lộ hẳn ra bên ngoài. Hắn đặt một nụ hôn xuống, đưa mắt nhìn thoáng qua cần cổ của cô, có vết ử đỏ như dấu răng. Lão gia đã nói như vậy, hắn không buông, e rằng không ổn. Cũng chỉ là vui đùa một chút, vui đùa mà mang đến phiền phức thì thật không đáng. Huống hồ, sau này còn có rất nhiều thời gian. Tôi cho người đưa cô về. Không cần, không cần. Đừng ý vội cự tuyệt, ở đây taxi cũng nhiều. Phong Sính thuận thế ôm lấy hông của cô. Bạn trai cô có thể cho cô cái gì? Tiền uyên, không có những thứ đó, cái gọi là tình yêu cũng chỉ là vô nghĩa. Anh ấy có thể cho tôi cảm giác an toàn." Khóe miệng Phong Dĩnh vẽ ra một đường cong lạnh lùng. "Cảm giác an toàn? Cô thích như vậy sao? Lưng đeo mấy chục vạn ở bên ngoài, lại thêm một cái công ty không thể sinh lợi nhuận, còn muốn bạn gái mình quỳ gối trước mặt nam nhân khác. Khẩu vị của cô quả thật rất độc đáo." Đường Ý không nói, người khơi mào điều này không còn phải anh ta sao? Phong Dĩnh thấy cô đứng đợi người, "Bố vô lăng cô nói, đi thôi." Cô như được ân xá liền đứng dậy, cầm đồ đạc của mình bước nhanh ra ngoài. Phong Sính giơ tay lên, lòng bàn tay trắng mịn màng chạm vào khiến người anh căng lên, khẽ thả lỏng hơi thở, hắn không chịu nổi mấy ngày, nhất định phải đem cô đặt dưới thân. "Đường Ý chạy vội đến bệnh viện, Phong Trì Nhiên đã đi trước, đừng đuổi con trơ ngoài phòng bệnh." Nhìn thấy bóng Đường Ý vừa chạy đến, cô vội đứng dậy. "Đường Đường, chị, người ở đâu?" "Ở bên trong." Vẫn đang kiểm tra. Đương ý cầm lấy nắm cửa thì bị đường ruệ ngăn lại. Đường đường, đợi lát nữa em vào. Anh ấy bị thương rất nặng ư. Đường ruệ kéo cô ngồi xuống. Sao vậy? Thực sự là phong xính làm. Tại sao lại hỏi như vậy? Triển Niên rất thức giận, nói tám phần là do phong xính làm chuyện vô liêm sỉ. Đường ý cúi đầu. Không phải, em cũng không biết là ai. Đường đường, tiền thuốc men em không phải lo lắng. Triển Niên đã lo liệu. Chị... Đường Ý thật sự nhịn không được, ngắt lời cô. "Chị đang chìm trong tình yêu, chỉ trùng hợp đối phương là người có tiền thôi, chị không cần dè dặt từng chút sao? Phong Sính chính là người điên, anh ta cắn em, em bỏ không ra, cũng không có người giúp, em trốn xa anh ta còn không được sao?" "Thật sự là anh ta?" Đường Duệ lộ vẻ mặt giật mình khó tin, tức giận dựng lên. "Chị đi tìm Triển Nhiên." Đường Ý kéo tay cô lại. "Việc này mà bị Phong Sính biết, khác nào em tự tìm đường chết." "Chị Không ai quản được hắn ta đâu Anh ta tại sao lại làm vậy Không đồng ý chuyện chị với triển niên Cũng đâu cần liên lụy đến em Chị đừng quan tâm Chị càng quan tâm Anh ta càng hăng say Em về sau tránh anh ta là được Chắc chỉ bởi vì anh ta nhất thời cuương thú Đừng rệ không nghĩ tới Đừng ý lại chịu nhiều ủi khuất như vậy Còn 50 vạn kia thì sao Cửa phòng bệnh mở ra Đừng ý nhanh chóng đi đến Bác sĩ thế nào rồi Bị thương ở cổ không có thương tổn cân cốt Nhưng bầm tím diện tích khá lớn Vẫn nên báo cảnh sát đi Chóp mũi đường ý chua chua Đẩy cửa đi vào Vết thương ngoài da của tiêu đằng đã được xử lý Mặt xưng lên Cô miễn cưỡng cười tên lên Đường đường Tiêu đằng nhìn thấy cô kích động đứng lên Cô đè và anh Đã bị thương đến như vậy Mau nằm xuống Đường ý ngồi xuống hếp giường Đường dệ cũng theo vào Mặt tiêu đằng khẽ thay đổi Chị em nói em không có việc gì Anh mới an tâm Đừng y nắm lấy ngón tay của mình Chị, chị mau về đi Em mở lại là được rồi Được rồi, em chăm sóc cho tiêu đẳng đi Vâng Đừng dậy rời đi không bao lâu Viện viện cũng tới Công ty bên kia có cử người phụ trách đến xử lý Thu dọn sạch sẽ Còn đưa thêm nhân công và công cụ mới Vậy là tốt rồi Đừng y đáp Viện viện nhìn cô, lo lắng mở miệng Đừng đường, cậu làm thế nào để phong xính chịu bỏ qua như vậy Mắt tiêu Đằng hiện tại ưu ám, "Là em liên lạc cho chị sao?" Cô nói không chùn chảy, "Khi em đuổi đến Diễn Khuynh thì nhận được điện thoại của chị ấy, anh rể nói về em lên đề phòng, nếu may mắn." Thật sự là may mắn, Viên Viện đứng cuối giường, đám người kia vô cùng tàn ác, không biết sau này có được bình yên không. Tiêu Đằng nhìn Đường Ý, anh đưa tay kéo cô lại, nắm thật chặt, chợt nghe Đường Ý hét lên. Chỉ là cô phải đứng theo bản năng, Tiêu Đằng giữ lấy cổ tay cô thấy rõ ràng ngón tay cái đang sưng lên. Tại sao lại như vậy? Đây rõ ràng là dấu cắn, vết máu đều đã khô, Tiêu Đằng kéo cô đến gần xem xét, liếc mắt liền phát hiện ở trên cổ cũng có vết cắn, sắc mặt anh bỗng thay đổi, mỗi đường nét đều căng lên. Là anh ta sao? Đương ý không thể giấu giếm muốn rút tay về. Anh ta chỉ cắn em hai cái, không làm những chuyện khác. Anh ta không phải ngươi. Trong mắt Viên Viện chưa đau đớn, sao lại không rửa sạch? Diễm Chung làm sao bây giờ? Không sao đâu." Đương ý rút tay ra, cảm giác cổ tay bị tiêu đằng nắm thật sự đau. Lúc này, anh mới hoàn hồn, nhanh đi băng bó, bảo y tá băng thuốc. Đương ý nghe vậy gật gật đầu, bầu không khí đang trầm xuống, cô tạm thời rời đi cũng tốt. Bệnh viện tiến lên, vỗ nhẹ vai cô. "Đi thôi, để mình chăm sóc cậu." "Ừ." Cô cầm túi đứng dậy đi ra ngoài, ngồi trong phòng cứu thương, y tá kéo tay cô qua. "Cắn thành như vậy?" Y tá ngẩng đầu nhìn đương ý. Giật tay nặng như vậy, thiếu chút nữa sẽ ảnh hưởng đến xương cốt. Đương ý nhìn y tá sát trùng cho mình, cô đau đến đổ mồ hôi lạnh, miệng vết thương nơi cổ họng cũng rất sâu, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Chư Dương bệnh, phiên viện lấy ra một quả táo từ trong túi. Cho anh một trái. Thiêu Đằng dựa vào đầu giường vẫn không nhúc nhích, ánh mắt cũng không di chuyển. "Đừng như vậy, hiện tại chăm sóc thân thể tốt vẫn quan trọng hơn." Cô ngước mắt nhìn, không dừng động tác. Xem như chúng ta xui xẻo, sau này không cần phải sợ. Nói thật, em cũng không để ý đến phương diện này cho lắm, chỉ cần có chị của Đường Ý, họ Phong kia nhất định sẽ phải bớt phóng túng tùy hứng. Tiêu Đằng cuối cùng cũng có phản ứng. Việc chị của cô ấy liên quan đến việc này cũng không phải lần đầu tiên. Viên Viễn dừng lại động tác trong tay. Tiêu Đằng, lần chúng ta đi đến khách sạn đón Đường Đường, việc Phong Dính đã theo dõi cô ấy, anh còn nhớ sao? Tiêu Đằng sao có thể quên? Anh kéo cao chân, Viên Viện lộ ra ánh mắt lo lắng. Cũng sợ sự tình không đơn giản như vậy, nếu 50 vạn thật sự mất đi cũng không tiếc, nhưng lần này công ty thất bại lại rất vô duyên vô cớ. Sợ nhân vẫn là đường đường gặp chuyện không may, Têu Đằng nghĩ đến hai dấu răng kia, vô cùng đau lòng, nhưng bản thân anh hiện giờ sao có thể làm đối thủ của Phong Sính. Đồng ý trở lại phòng bệnh, ngón tay đã được băng bó, Viên Viện muốn về công ty cũng không ở lại mà về trước. Tiêu Đằng nằm viện vài ngày, lo lắng chuyện công ty liền xuất viện. Ai cũng không nhắc lại chuyện hôm đó, ngoài Đừng Ý bị miệng vết thương đầu đỡ nhắc nhở. Đừng Ý đi phỏng vấn ở mấy công ty, cuối cùng hôm nay cũng nhận được điện thoại báo có thể đi làm, thử việc 3 tháng, tiền lương cũng bình thường, nhưng dù sao bắt đầu như vậy cũng đủ làm cô hài lòng. Tan việc, cô đến công ty Tiêu Đằng hỗ trợ, viện viện thích chơi game, công việc cũng không để tâm. Đừng Ý không nghĩ tới Đường Duệ sẽ tìm đến đây. "Chị, chị mình chị tới sao?" Đường Duệ đưa cô vào quán nước đối diện công ty, gọi cho cô một bánh ngọt và bò xèo nấu tiêu đen ưa thích. Cuộc sống bên ngoài của Đường Ý khá khó khăn, cũng không dễ dàng ăn được mấy thứ này. Cô cắn một miếng đưa vào miệng, "Rất ngon." Đường Duệ nhìn tay cô, "Không sao chứ?" "Không sao, cứ coi như gặp được chó điên." Đường Ý tỏ vẻ hưởng thụ, "Chị đúng là cô vợ mới cưới." Đường Duệ cười cười, lấy từ túi bên cạnh một tấm chi phiếu đưa cho Đường Ý. Ở đây có 50 vạn. Động tác nhai nuốt của Đường Ý đột nhiên dừng lại, sắc mặt cũng thay đổi. "Chị, ở đâu lại có nhiều tiền như vậy?" "Em Yên Tâm, không phải chị xin của chị đến đâu. Vậy chị lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?" Từng giựt kéo tay Đường Ý. "Em đừng để ý, tiêu đáng và em phải trả khoản nợ 50 vạn. Về sau làm sao trả là chuyện của em, chị nên quan tâm." "Chị, Đường Ý rút tay không nhận. Số tiền kia chúng em còn một ít, cho công ty hồi phục sẽ có cách giải quyết, em không muốn chị dùng tiền của Phong gia, cũng không muốn cùng Phong Sính phát sinh thêm quan hệ. Đây là tiền của chị, không có liên quan đến Phong Sính. Đường Duệ đặt tờ phiếu lên lòng bàn tay Đường Ý. Tiêu Đằng vừa vài ngày đã xuất viện, em nhẫn tâm để cậu ấy gánh vác khoản tiền này. Đường Ý không lên tiếng, Tiêu Đằng thực sự liều mạng, xuất viện liền bắt đầu làm việc, ai khuyên cũng không dừng. Đường Duệ thừa cơ nắm chặt tay cô. Đây là chị cho em mượn, em tìm người ngoài không bằng tìm chị, không cần chịu gánh nặng tinh thần như vậy." Cô Do Dụ tương dự đường nhìn vào mắt cô, "Nhận lấy đi, nếu là triển nên cho chị, không cần em nói, chị cũng sẽ từ chối anh ấy." Đừng ý nhớ đến bóng dáng thiếu đàng không khỏi nắm chặt tay, nhưng cô vẫn còn chút do dự, nếu biết trước những chuyện sau này thì đánh chết cô cũng không nhận chi phiếu của Đường Duệ. Hai chị em ra khỏi quán nước, ai về nhà nấy. Đường Ý cảm thấy túi mình nặng trịch, như có cả 50 vạn tiền bạc trong đó. Đi vào trong công ty của Tiêu Đăng, Tiêu Đăng đang cùng viên viện nói cái gì đó trong văn phòng, Đường Ý đi vào cũng không lấy tấm chi phiếu ra. Tiền này, Đường Duệ hiện giờ không có nguồn thu nhập, vậy số tiền này Đường Đường, cậu đã trở lại. Bệnh viện nhìn thấy cô lên tiến trước. Đường Ý đi đến đặt túi đồ ăn đóng gói trên bàn. Hôm nay chúng ta được khao. Xương gò má Tiêu Đăng vẫn còn chỗ xanh tím con có những vết thương ngoài da đều giấu trong quần áo, bệnh viện nhận lấy túi đồ ăn. Đường Đường, hôm nay Chu Tím Tiêu đến đây, nhìn thấy Tiêu Đường như vậy, Tiếng Tiêu đã khóc. Đương Ý căng thẳng, bọn họ ở đâu? Tiêu Đường nhìn viện viện, ra hiệu cô đừng nhiều chuyện, anh nhẹ nhàng giơ tay chậm rãi đặt ở bờ vai Đương Ý. Anh đã nói họ nên trở về, mẹ anh vui như vậy. Đương Ý nghĩ thầm rằng nếu cha mẹ Tiêu Đường biết anh bị như vậy là vì cô, chắc cả đời này cũng không thèm nhìn cô. Thành phố Lận An, trong thực rượu tư nhân, phục vụ ăn mặc chỉnh tề đứng song song ở cửa, giống như nghênh đón vương gia, nhìn thấy một chiếc xe tiến vào liền cúi chào. "Phong thiếu, xin mời." Phong đại thiếu vừa ngẩng đầu, đập vào mắt là cảnh xuân đặc sắc, đường cong mãnh liệt như cố thoát ra khỏi sự ảm sầm, cặp đùi nhỏ nhìn có cảm giác rất tươi mới. Anh tựa cửa nở nụ cười, khi đứng dậy tay không khỏi chạm trên người cô gái. Cô miễn cưỡng cười nhưng còn phải gồng thất lưng. Mới lại có vài người từ xa bước đến, phong dính nhếch khóe miệng nhưng thần sắc cứng hờ, giống như không hợp với không khí ở đây. Có người mở giọng tiếp đón. Phong thiếu, lâu rồi không gặp. Anh dừng chân nhìn qua người đàn đông trung niên đang bước tới, nhưng ánh mắt của anh đột nhiên cứng đờ, tầm mắt bình tĩnh dừng lại trước ngực người phụ nữ nơi đó đeo một chiếc vòng cổ mã não, một khối xanh biếc cái số màu hồng ẩn sắc rất đẹp mắt. Thiết kế như vậy rất đi thấy, Phong Sính chưa đổi mắt lạnh lùng. Ngọc này từ đâu có? Người đàn ông trung niên nhìn bạn gái, đẹp sao, là mua được hai ngày trước. Phong Sính vươn tay túm lấy cái vòng cổ, cô gái giật mình mặt đỏ dần. Phong, Phong thiếu, đừng như vậy. Dùng bao nhiêu tiền để mua? Không đắt lắm, khoảng vài trăm vạn. Phong Sính kéo chiếc vòng lại gần nhìn kỹ, càng phát hiện mình nhìn không lầm, mua ở đâu? là một người cần tiền gấp, bán đi rồi tôi mua về, cậu cũng biết những thứ châu báu quý giá này khó khi nào tìm ra." Cô gái hét lên kinh hãi, nhìn người đàn ông trước mặt, Phong Sính dùng sức siết chặt tay hơn. "Phong thiếu, ngài làm gì vậy?" Phong Sính lại tăng thêm lực, những người nhìn thấy đều ngạc nhiên, đây là chiến thuật sao? Người đàn ông chung lên kia lấy lại tinh thần. "Phong thiếu cũng thích đúng không?" Hắn nói với bạn gái bên cạnh. "Không có mắt à, còn không mau tháo xuống?" Cô gái kia cũng sững sốt. Người đàn đông liền tự tay tháo bỏ, vòng trang sức bị tháo chỉ trong nháy mắt đã bị Phong Sính cầm lấy đi thẳng. "Tiền tôi sẽ gửi ông sau, xin lỗi không tiếp." Nói xong, hắn ta cầm vòng cổ bước nhanh, hai tay buồng tổng nắm chặt lại, sau mặt như phủ một tầng âm khí lạnh lùng độc ác. Những người chứng kiến bàn tán, "Xong rồi, xong rồi, Phong thiếu thực sự phát điên rồi." Một bàn tay đứng ý khó khăn gõ chữ, tùy đã tháo văng nhưng không thể cử động mạnh, nếu không sẽ mang đến cảm giác cực đau đớn. Cô mở túi lấy điện thoại di động, vô tình lướt qua tấm chi phiếu. Đương ý rối loạn trùng mấy ngày, Mai tới sớm nay với hạ quyết tâm, sau khi tan làm sẽ mang nó đến cho Tiêu Đăng. Đừng duệ nói không sai, cứ coi như mượn tiền này của chị gái, sau đó bọn họ từ từ cố gắng trả lại là được. 5 giờ chiều, Đương ý đúng giờ đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, đi đến phòng làm việc của Tiêu Đăng, lại nhận được tin nhắn là tin nhắn của đường ruệ. Có vẻ gấp, em mau đến bảo đái ở đường phía tây. Đường ý nhìn thấy mấy lần tin nhắn, sau đó gọi điện thoại nhưng lại không có ai nhận. Tiêu đằng nước nhìn. Chị em tìm em. Đúng vậy. Sao chị ấy không gọi điện trực tiếp cho em? Đường ý trợt nghĩ đến tấm chi phiếu trong túi, lại nghĩ số tiền này nguồn gốc không rõ ràng. Cô nắm chặt tay tiêu đằng cánh tay. Em đi qua đó một chút, sẽ gọi lại cho anh sau. Nói xong vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Tiêu Đằng nhìn theo bóng lưng của cô cũng không do dự mà đứng dậy đuổi theo. Đừng ý đi đến phòng gia nằm trong khu bảo đáy, đường ở phía tây. Phong Triên Nhiên và Đừng Duệ mỗi khi trở lại nội thành đều ở lại đây. Người làm dẫn cô đến cửa. Đừng ý đi trước, cô nhìn thấy Phong Sính đang ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt chéo đung đưa, thần sắc mụ mịt, từ khi cô bước vào thì không ngừng nhìn cô chằm chằm. Cô hoảng hốt, sao mình lại có thể quên được đây? Đây là phòng gia Lúc trước cô còn nói muốn tránh anh ta thật xa, đã đi đến bước này, cô cũng không có cách nào khác, đành mở lời. "Phong thiếu." Bộ dáng như là hận không thể cúi đầu thêm mấy lần nữa. Phong Triên Nhiên đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy Đường Ý, cô vội chào. "Anh rể, đứng ý tới à?" Cô có cảm giác có chỗ nào đó không đúng, Đường Duệ vẫn đang bận rộn trong phòng bếp. Khi cô kéo cửa, nhìn thấy Đường Ý, không khỏi giật mình. "Đường Đường, sao em lại qua đây?" Đừng ý trong lòng lộp bộp. "Chị, em nhận được tin nhắn của chị, nó em nhanh qua đây. Xe động của chị đừng rượi sơ sơ, không có chứ người chị mà chị cũng không nhắn tin nói em qua đây." Đừng ý nghe thế vậy, như biết gặp nguy hiểm, vội vã xoay người. "Bữa lúc em có việc bận, em về đây. Chờ chút." Phong Xính đang gần bình yên lặng trên ghế sofa, đột nhiên lên tiếng. "Đã đến đây rồi, sao không ngồi lại ăn cơm tối?" "Không cần, tôi còn phải làm thêm." "Gì nhỏ?" Cô qua đây, phong sính với cô. Đương ý nghe thấy hải sử kia, cảm giác như có gió lạnh lướt qua lưng. Phong Triên Nhiên đi đến bên ghế sofa. "Đúng vậy, ở lại ăn tối đi." Đương ý thở sâu, đương dự lại trở lại phòng bếp. "Đã như vậy thì em mời lại ăn tối đi." Phòng khách giờ như vậy, Phong Triên Nhiên cầm tạp chí nhìn không chớp mắt, Đương ý đưa tay xuống cầm, cô chăm chú thưởng thức bức họa. Sau khi toàn thân cứng ngắc khó chịu, "Em đi giúp chị." Ti nhỏ, cô rất sợ tôi sao?" Phong Sính tự nghiêng người, dáng vẻ hoàn thái tử đắc. "Đợi ba tôi cùng đường duyệt kết hôn, cô chắc chắn sẽ phải thân mật với chúng tôi như trước." "Trước đây, có chuyện gì hiểu lầm, cô đừng để bụng. Đừng ý nóng lòng như bị ném vào chảo dầu, mọi tư vị cảm giác đều bị Phong Sính nắm giữ." "Tôi, tôi không sợ anh." "Vậy cô qua đây đi, cùng xem TV." Phong Sính là lần nữa với cô lại. Đừng ý kiên trì đi qua. Phong xính lại vỗ vỗ trên ghế sofa Ngồi Hai chân cô vừa mới đặt xuống Phong triển liền bỗng nhiên đặt tạp trí xuống Đừng ý vội vàng đứng lên theo Phong triển liền cười nói với cô Em và Phong xính cứ ngồi đi Để anh vào bếp giúp chị em Em cũng đi Trong đó hẹp như vậy cô còn muốn chân vào Phong xính tiếp lời Hùng hồ cô thích làm bóng đèn sao Phong triển liền cười cười bước đi Phong xính vườn tay ôm hông cô Kéo cô ngồi xuống Đừng ý đặt hai tay nghiêm trình trên đầu gối. Là anh dùng di động của chị gửi tin nhắn cho tôi. Bàn tay của anh luồn vào bên trong hông cô, bắt đầu vuốt ve ra thịt. Đó không phải việc quan trọng. Đợi đi, tôi cho cô xem trò hay. Suốt cuộc, anh muốn làm gì? Đừng ý quay đầu, chống lại ánh mắt của phong xính. Tiếng đường rượi văng lên. Ăn cơm nào? Phong truyền niên bề bát giúp cô. Cảnh như này rơi vào trong mắt phong xính, quá mức châm trọc. Ba của hắn từ khi biết cô gái này đến bây giờ biến chuyển quá lớn. "Em đến giúp đây." Đương ý muốn đứng lên nhưng hung lại bị Phong Sính ôm chặt, không thể cử động. Cô quay đầu lại nhìn hắn. "Phong thiếu, ăn cơm." "Gì nhỏ, coi như quà gặp mặt, tôi tặng cô món quà này." Đương ý khẽ chừng mắt. "Không, tôi không nhận." Phong Sính kéo tay cô, từ trong túi lấy ra một chiếc vòng, đặt nó trong lòng bàn tay cô. Khi mở lòng bàn tay ra, nhìn kỹ là một chiếc vòng cổ. Dù không hiểu chuyện gì, nhưng cô có thể đoán được vật này rất xa xỉ. Phòng xính có thể hào tâm như vậy sao? Tôi thật sự không cần, cảm ơn. Để tôi đeo cho cô, có được không? Tặng gì vậy, để ba xem. Phòng trì nên nghe nói thế, bội bước từ phòng bếp ra. Sau khi nhìn thấy vật trong tay đường ý, bước chân đột nhiên khượng lại, ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Phòng xính còn mua nó ở đâu? Mọi người đang xem bảo bối gì vậy? Đường ruệ cũng quá khóc vui. Cô đi đến bên phong triển niên Chỉ mới được mắt, các người đã giật mình hốt hoảng Đừng ý nhìn thấy bộ dạng Chị gái luôn cuống Mắt cô lại nhìn về phía trước vòng cổ Đang nằm trong tay mình Sau đó phong xính cầm lên, đeo cho đừng ý Cảm giác lạnh lẽo, bỗng chốc chuyển đến Có cảm giác như có rắn độc cuốn quanh cổ Xong điều phong xính lạnh bằng Không mang theo chút hơi ấm Còn nhớ, đây là chiếc vòng cổ của mẹ Có đúng không? Phong triển niên nhìn về phía đường ruệ Chiếc vòng anh tặng em đâu? Lư ý đang ngầm hiểu nơi này đang xảy ra chuyện gì. Cô nhìn chị gái đang đứng bất động, khuôn mặt trắng bệch, cô vội đứng dậy. "Anh Dệ, xin lỗi, đều là lỗi của em, là em tìm chị vay tiền, chỉ là em không muốn hỏi anh." Phong Dĩ ngước mắt, trong mắt chứa đựng đáy đầm sâu hút, đến lúc này cô vẫn còn có thể đứng ra chịu tội. Lần thứ nhất, lần thứ hai, thật đúng là quá khoan dung với cô rồi. Sắc mặt Phong truyền nhiên nhìn rõ không tốt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xem chừng chuyện này đã không thể dấu được nữa, Đường Truyệ nắm chặt ngón tay. Em mang chiếc vòng anh tặng bán lấy tiền. Em xin lỗi, em không đành lòng nhìn đường đường tuổi còn trẻ đã phải đỡ ngập đầu. Không phải anh đưa chi phiếu nói em đưa cuối rồi sao? Em em không muốn lấy tiền của anh. Đường Truyệ ấp a ấp úng mở miệng, em nghĩ cơ hội em đeo trang sức cũng không có nhiều, vậy nên Phong Dĩnh đứng bên cạnh, lạnh lùng mở miệng, Nếu có nhớ không nhầm, phong cổ này là lúc bà đưa cho mẹ. Với mẹ con mà nói, nó còn mang ý nghĩa kỷ niệm. Ba tôi có thể tặng nó cho cô, chính là coi cô như người một nhà, cũng chỉ là năm 10 vạn thôi, dù cho cô có bán, cô dùng tiền, chẳng lẽ nó không phải tiền của phong gia sao? Đường Duệ đứng sững người, không nhúc nhích, đừng ý thấy tình huống này, vội cầm lấy túi chi phiếu từ bên trong. Tiền vẫn còn đây, em cũng chưa đồng đến. Phong triển nhiên lạnh nhạt, đỉnh đầu u ám. Đường Ý cuống quýt thảo Phòng Cổ. Em đưa tiền này cho Phong Sính, Phòng Cổ trả lại chú cũ, anh thể, anh cũng đừng trách chị em. Phong Sính kéo cô ngồi lại, lại đưa tay để chạm tay cô. Dây chuyền này là tôi mua lại, tôi tặng nó cho cô, cô phải đeo. Cô hỏi chị cô chút đi, không phải là lúc đầu cô ta cam tâm tình nguyện mà nó đi sao? Phong Sính, anh đừng như vậy. Đường Ý cũng mạnh miệng, anh ta làm như vậy cũng chỉ là mượn tay cô mà gây khó dễ cho Đường Duệ. Ngươi ăn gan hùm mật cáo, phong sính thảo bỏ bộ dạng giả nhân giả nghĩa, dám ngang ngược với tôi, cô thật sự coi mình là gì nhỏ của tôi sao? Hả? Phong Sính, sau khi tỉnh táo, Phong Triền Điên quát con trai ý bảo dừng lại. Bỏ đi, phong cổ là con mua lại, còn muốn tặng cho Đường Ý, đó là chuyện của con. Em không muốn, đừng ý vội thảo phong cổ đã tặng cho em, về em có quyền làm chủ, em tặng lại nói cho chị em. Vẻ mặt Phong Triền Điên lạnh lùng đi lên đâu đường rợi lướt nhìn, vội đuổi đi theo. Bên trong phòng khách rộng lớn như vậy, chứ còn lại phong xính và đường ý. Cô xiết chặt vòng cổ, không khỏi đưa mắt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh. Anh cố tình gây ra chuyện này đúng không? Không phải cô rất có sĩ diện sao? Thế nào, vì 50 vạn, tuần nghiêm cũng không muốn. Tôi không động đến số tiền kia, nó vẫn còn nguyên ở trong thẻ. Phong xính đưa tay phủi phủi đầu gối, anh đứng lên, ánh mắt lạnh thấu xưa mà nguy hiểm. Cô đã nói như thế này, chị cô sẽ không ham một đồng nào của Phong ra giờ tôi hỏi cô 50 vạn này, cô ta lấy từ đâu đó là đừng ý á khẩu không trả lời được cô biết không, Phong cổ này là đồ trang sức mà mẹ tôi yếu nhất nhưng nó lại bị đưa cho chị cô không những vậy, chị cô còn coi rẻ nó như vậy đừng ý nhìn thấy từ trong đáy mắt của nam nhân này tình phong huyết vũ, mưa máu gió tanh dây lên vẻ tàn ác và nguy hiểm cô không khỏi lùi người về phía sau Phong xính lại tiến lên phía trước chèn ép Cô đôi mắt đẹp nhìn thẳng Đường Ý, lời nói thoát ra từ kẽ răng. "Bây giờ tôi bắt cô đeo, cô phải đeo." "Chớ ấy cũng chỉ vì cho tôi mượn một số tiền, phải không?" Phong Sính vươn bàn tay tóm chặt cằm Đường Ý. "Vậy trong mắt cô ta, cô cũng thật đáng giá." "Giờ thì vòng cổ cũng trở về rồi, tôi trả lại cho anh còn không được sao?" Phong Sính bỗng nhiên vùng tay, cả người cô bị ép chìm trong sofa, người đàn ông chậm rãi đến gần, hai tay đè chặt vai. Ngàn Đĩ muốn đứng dậy của cô, đầu gối cũng đè dài chân, không để cô lộn xộn, Đừng ý hít thở từng ngụm lớn. Bọn họ có thể xuống bất cứ lúc nào. Xuống sao? Ngoài phòng khách đột nhiên có tiếng đập cửa mạnh, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, Đừng ý quay đầu, không ngờ nhìn thấy Tiêu Đăng, Tiêu Đăng bước nhanh đến, Phong Sính vẫn chưa buông tay, sắc mặt Phong Sính lạnh lẽo. Ai cho cậu ta vào? Quản gia đi ngay sau, ông ta chạy nhanh đến sau lưng Tiêu Đăng, rằng co. Xin hỏi cậu Tí Mai, cậu có như vậy, tôi báo cảnh sát. Đường Ý ra. Phong Sính đưa mắt nhìn, quả nhiên đứng dậy, âm thanh lớn như vậy, Phong Triền Nhiên chắc sẽ nghe thấy. Lấy lại được tự do, Đường Ý cuống quýt ngã khỏi ghế sofa, cô đem vòng cổ vứt trên mặt bàn, cầm túi của mình, nhanh chân bước đến bên Tiêu Đăng, cô kéo tay anh. "Tiêu Đăng, xuống ta đi." Tiêu Đăng tức giận đẩy mặt, tựa như không muốn để yên, nhưng Đường Ý hiểu rõ, thời điểm như thế này, không dạy gì mà động vào Phong Sính. Đi nhanh. Tiêu Đăng bị đường ý kéo đi ra ngoài. Đi ra khỏi nơi đó đường ý bước càng lúc càng nhanh. Phong xính nhìn vòng cổ và chi phiếu trên bàn. Quản gia nơm nớp lo sợ nhìn anh. Phong thiếu. Nàm nhân không nói thêm lời nào cũng nhanh chóng bước ra khỏi biệt thự. Vừa đi ra khỏi biệt thự Tiêu Đăng cầm chặt hai vai đường ý. Anh ta lại muốn làm gì với em? Anh ta chính là đồ điên mà kệ chuyện này. Chúng ta đi về đã. Hai người bước nhanh về phía trước đường ý nhìn bạn trai. Anh đến đây bằng cách nào? Thuê xe. Ui giời, ở đây có rất ít xe. Vừa rất lời từ phía sau một loạt tiếng nổ vang truyền đến, Đư Ý quay đầu, là Phong Sính đang lái chiếc xe đua lao tới, tốc độ quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã dừng trước mặt cô. Đư Ý đột nhiên đẩy Tiêu Đăng ra, nhưng anh vẫn không thể tránh được, tiếng xe ken két ma sát với mặt đường xông thẳng đến bên tai. Đư Ý hoảng hồn, sợ hãi hét lên thành tiếng. Tiêu Đăng, Tiêu Đăng nằm trên mặt đất, bàn tay che chắn đầu gối tư ý nhanh chóng bước qua. Anh sao rồi? Không có gì nguy hiểm. Tiêu Đăng nhịn đau đứng dậy, Đường Ý kiểm tra chân anh, quần đã bị mày rách cũng không quá nghiêm trọng, trên đùi có mấy vết xước không thể tránh lúc ngã xuống đất. Đường Ý vẫn còn đang chìm trong sợ hãi, lại nhìn thấy Phong Sính hạ cửa sổ xe, để lộ khuôn mặt âm lãnh. Đường Ý kéo người Tiêu Đăng muốn bước đi. Phong đại thiếu, phong cô đã về với chủ cũ, xin anh giơ cao đánh khẽ để cho chúng tôi một đường sống. Muốn đường xấu đúng không? Được, lấy lần đầu tiên của cô đánh đổi. Tiêu Đằng nghe đến câu này cũng không nhịn thêm được nữa, anh tiến lên hai bước, đi đến trước cửa sổ xe của Phong Sính. Anh không cần bày ra vẻ cao cao tại thượng này, vứt bỏ thân phận đại thiếu của Phong gia, anh cũng chỉ là sơ mọt. Phong Sính, tôi vừa được ý ý hợp tâm đầu, làm người phải hiểu chuyện nên cho người khác được sống, nếu không, sẽ luôn một ngày anh sẽ nhận lấy kết cục thảm hại." Phong Sính cười lạnh, ánh mắt liếc xéo Tiêu Đằng bang theo vẻ cao ngạo và khinh thường không ai bì nổi. Mà tôi lại không hiểu được làm thế nào để cho người khác một đường sống, một là tôi cho người ta chết thật nhanh, hai là chiếm đoạt bằng được. Tôi muốn lần đầu tiên của đừng ý, chỉ đơn giản thế thôi. Lần đầu tiên của cô ấy đã cho tôi. Phong Sính nâng cánh tay đeo đồng hồ đến gần kính râm. "Vậy tôi không để ý, lần thứ hai, lần thứ ba, cho tôi một lần, tôi sẽ bỏ qua cho các người." Mơ tưởng, Tiêu Đằng không kìm được cơn giận. Anh giậm tắt cái hy vọng này đi. Phong Sính lải đưa mắt nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy quản gia đang thở hồng hộc chạy tới, ông ta lại chạy đến trước cửa xe, khom lưng ghé bên tai Phong Sính nói nhỏ. Lão già nói, ngài đừng gây chuyện, để bọn họ đi. Phong Sính thở một hơi buồn bực, ánh mắt của anh lại nhìn về hướng Đường Ý đứng cách đó không xa. Hắn nhẹ phất tay, ý bảo quản gia an tâm đi đi. Trong mắt hắn có chữ ý nghĩ muốn chiếm đoạt. Đường Ý lo lắng bất an. Phong Sính lại nhìn về phía biệt thự qua gương chiếu hậu, không chừng Phong Chiến Nhiên đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Hắn lại cười nhạt, "Dì nhỏ, tôi sẽ không buông tha cô, chậm nhất không vượt quá ngày mai." Nói xong, hắn liền nhấn chân ga vụt đi. Đứng ý nắm chặt tay Tiêu Đăng, hai người đứng bất động, trốn được thì thế nào, tránh được mùng 1, đầu tránh được 15, bọn họ không quyền không thế, cũng chỉ có thể để mặc người ta truy hiệp. Cổ họng Đứng ý khẽ di chuyển, Trong mắt nóng rực như bị thứ gì đó đâm vào, cô càng siết chặt cánh tay Tiêu Đăng. Bạn họ yêu nhau như vậy, tình yêu thời đại học trông sao đến vậy, tươi đẹp như hoa nở rộ là vậy. Đứng ý đi tới trước mặt Tiêu Đăng, bỗng nhiên mở miệng nói: "Tiêu Đăng, em đem em cho anh, đêm nay em đem lần đầu tiên cho anh." Thần sắc Tiêu Đăng mờ mịt nhìn Đứng ý, anh nắm tay Đứng ý đi về phía trước. Tiêu Đăng lái xe đưa Đứng ý đi đến công ty. Viên viện không có ở đó, Tiêu Đằng lúc đi cũng vội vàng, ngay cả phòng làm việc cũng không khóa lại. Anh đóng cửa phòng, đưa tay ôm lấy Đường Ý. Cô ngẩng đầu nhìn anh, loại chuyện này lại từ miệng cô gái nói ra, có thể thấy cô có bao nhiêu dũng khí. Tiêu Đằng ôm mặt Đường Ý, anh hôn cô, không phải không có lúc anh không kiềm giữ được, mà là lúc trước Đường Ý không cho. Ôm cô vào lòng, hai người ôm chặt nhau như không có một cái hở. Cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị đẩy ra, bên viện bật đèn. Đỗ Nhiên nhìn thấy cảnh mà khiến cô giận mình, Đương Ý vội trốn trong lòng Tiêu Đăng, Tiêu Đăng vuốt nhẹ đầu cô, nhưng người đến là Viên Viện, anh cười cười, "Không phải em về nhà sao?" "Em em có tài liệu chưa lấy." Vẻ mặt Viên Viện hơi xấu hổ, "Hay người muốn thân thiết sao không tìm nơi khác?" Tiêu Đăng hai tay chống trên bàn làm việc, "Cũng đâu phải em chưa từng nhìn thấy." Đương Ý sửa sang lại tóc, Viên Viện chỉ chỉ bàn làm việc của mình, "Mình muốn lấy chút tài liệu." Cô cất bước, cảm thấy chân nặng tựa đao chì, theo đằng kéo tay đừng ý. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net